các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ cần chăm chỉ học vẽ là được sao vậy thì nếu như con nghe không hiểu được có phải chịu học liền hiểu sao vì muốn tranh thủ thêm một chút thời gian ở bên cạnh cha tiểu ngài liều mình dùng đến lý do muốn thuyết phục cha mình chính là lại vấn đề lầy nhầy này hỏi hắn làm hắn muốn rứt khoát thoát khỏi mục tiêu đoàn hùng húc cắn răng không còn sức lực giống to Hàm răng hét đầy hai chữ. Im miệng. Nghe ra cha rất mất hứng, nên tiểu ngại biểu ngôi. Thần phụ cái gì cũng tốt. Cũng chỉ có thường khi nói nàng không được nói chuyện, Điểm này thì nàng không thích cho lắm. Nhưng bà nội nói có vấn đề gì, Liên hỏi rất tốt, như vậy mà có thể học được nhiều. Nghĩ đến có người ủng hộ, Thì cả tính lạc quan vui vẻ, khó có được, Yên tĩnh mà duy trì một lát vì cái gì mà xa xa cùng cha giống như vậy chứ nàng lại khách quật lên một vấn đề khác mặc dù xa xa thoạt nhìn mới giống cha nhưng nàng cũng chỉ biết tình nguyện phải gọi tiểu thân phụ này là cha của mình bởi vì bởi vì đó là cha của cha còn bé cứ chốc chốc lại hỏi làm cho đoan mục húc vừa tức lại vừa mệt mỏi nó có thể không nói được không vậy chúng ta bộ dạng không giống Nhưng cha lại là cha con Có phải là rất kỳ quái hay không Cẩn trường bởi vì đèn nén xuống lửa giận Mà khẽ co rúm Đoàn một húc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Nên đem đứa con này trực tiếp ném thẳng vào một bên ruộng Miễn cho nó bước đến hỏng mất phòng tuyến Khiến cho mục tiêu trở thành nam nhân thành thục Càng ngày càng xa Hay là con gọi cha là ca ca Thì tốt rồi Cái tiểu ngô ngốc này Con rất không biết sống chết nhắc lại chuyện cũ. Hơn nữa, còn là không chuyện bao lâu vừa mới khiến cho hắn sóng to gió lớn nữa. Tức giận cả bộc phát, đoàn một húc bưng tay. Mất đi chống đỡ. Cô bé kia lập tức dọc theo thân thể hắn mà trượt xuống. Hắn còn muốn lấy tay đẩy nó ra. Nổi giận đùng đùng tự mình đi lên phía trước. Tiểu ngài lúc này mới ý thức được mình đã gây họa. Vội vội vàng vàng đuổi theo. cha Thực là xin lỗi, không nên tức giận mà Bạp Trần ngắn ngồi chạy đi chạy lại Mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp theo cha Cha đi nhanh khiến nàng đuổi đến thờ hồng hộc Cái gì cũng không làm, ta mặc kệ Đoàn mộc húc rống rận Hạ quyết tâm lần này tuyệt sẽ không tha thứ cho nhà đầu này Nếu là đoàn mộc húc biết rõ quanh mình Có người đánh chết hắn cũng khó có khả năng Làm ra lại hành vi ngây thơ như thế này Hết lần này tới lần khác, bọn họ đi qua chính là ruộng bóc cài chờ thu hoạch. Người ở bên trong căn bàn là không nhìn thấy, nhất thời không mắt bẻ hắn. Cười như vậy một trước một sao trên đường truy đuổi, hướng vào biệt viện chạy đi. Người trong tôn len lén thăm dò, chứng kiến tiểu thiếu gia tâm cao khí ngạo, khó có được. Ở trước mặt mọi người, trình diễn một loại hình ảnh phư tư đáng yêu mà lộ ra một nụ cười vui mừng. Kể từ khi bọn họ ở thôn tới nay, đã lâu lắm rồi bọn họ mới trông thấy tiểu thiếu gia có sức sống như vậy. Như thế này mới đúng là một đứa trẻ. Tiểu cô đương này thật là được lắm. Xa xa nhìn thấy bọn họ, ngay cả bước vào trong cửa nhà vẫn còn giận dỗi. Người trong thôn cười đến càng vui vẻ. Đối với cha và con gái này, có thể mang đến bao nhiêu niềm vui là đề tài nói chuyện không hết. Tiểu tiểu ra 10 phần khí thế, tiểu ngài cô nương hoạt bát cũng không phải là đèn đá cạn sầu. Ai thắng, ai thua, lên mỏi mắt mà mong chờ đây. Khi tiểu ngài đã hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh mới, cùng cuộc sống này, mới biết nàng ở đây, thể ra tiểu phụ thân của nàng cũng sẽ không vĩnh viễn ở cùng với nàng. Đường ra đoàn mộc phù chính là gia gia của nàng, đoàn mộc bách nhân, mặc dù mang theo tư tử, cư ở thôn nhỏ này, nhưng thân là con trai của tể tướng tiền nhiệm, kỳ thật là vốn có sản nghiệp cùng quyền thế sao thiệp hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của người dân trong thôn này. Mà người thừa kế duy nhất là đoàn mục Húc, lại càng tư nhỏ, liền đem kinh sử thành nhà thứ hai. Một mặt do quản lý xa nghiệp, học tập từ sách không đủ kinh nghiệm. Một mặt cũng là vì gắn bó với các phương công quý tộc quen biết với nhà họ Đoàn Mộc, hắn một năm ít nhất sẽ đi lên kinh thành hai chuyến, mà mỗi lần đi cơ hồ một tháng mới có thể trở lại. Khi nghĩa tỷ của Đoàn Mộc lập là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.